Các bạn đang nghe tại đọc truyện mới mà tất cả họ, hàng bà con và nhất là người làm ăn của gia đình và dòng họ này đã lấn lướt tất cảà phphe nhóm trong phục Túân được mọi người thân coi như một chiếc bùa hộ mệnh cho cả dòng họ quả thực như vậy nếu không có bàn tay sắp đặt bảoo chờ của mình thì dù có mọc ba đầu sáu tay cũng không ai có thể sống bằng ng cờ bạc một cách công khai Như giọng họ và gia đình nàng hiện nay ở bộ này Sáng nay Bình lật đật muốn về sớm một cách vô cớ Đã làm Tù Vân xa nước mắt và chàng đã phải chịu thua Ở lại dỗ rành Bình vừa lau nước mắt cho người yêu Vừa hôn nhẹ lên làn da muộm mỉm của nàng đi, đi cứng anh đã nói không về sớm nữa mà Tù Vân phụng hiểu Nhưng tự nhiên tại sao hôm nay anh lại muốn về sớm chứ Bộ anh chán em rồi chứ gì Bình cười dài lạ Tát nhẹ nhẹ vào má người yêu Em chịu nghĩ tầm bảy Làm sao anh có thể hết thương em được cơ chứ Thế tại sao tự nhiên anh đòi về sớm Anh cũng không biết ông hiểu tại sao tự nhiên sáng nay Thấy nóng ruột bồn trồn trong người Nên anh định ghe qua nhà một chút trước khi đi làm Tú Bân lại phụng phiểu Anh nhớ chị Liên chứ gì Bình lại cười hì, hì. Nhớ cái gì mà nhớ không biết Anh mấy bà ăn ở với nhau gần chục năm rồi Còn có cái gì nữa đâu mà nhung với nhớ Tù Vân xà vào lòng bệnh nhóng nhẹo Anh nói vậy mai mốt ở với em lâu rồi Anh cũng cứ xử với em như thế thôi chứ gì Làm sao anh đối xử với em như vậy được chứ Bình ôm cưng lấy nàng Ngỡ nhẹ bàn tay nhỏ bé của Tù Vân ra khỏi miệng chàng Tìm vào môi sinh xắn ngậm chặt Với Tù Vân Lại thực sự giản dị và dễ thương Chỉ có nàng làm cho Bình Có những giây phút thoải mái Được tất cả những căng thẳng Và buổi ấy. Quên đi tất cả những căng thẳng Và buổi hàng ngày Chàng cảm thấy có thể hy sinh Tất cả để làm cho nàng vừa lọc Bởi vậy khi Tù Vân Muốn chàng ở lại với nàng Cho tới giờ đi làm Không còn vướng mắc điều gì nữa Những hồi hộp lo lắng viện vồng hồi sang đã tiêu tan Vợ chàng cũng quên liệt mọi thứ Khi tà áo của Tú Vân bắt ra Chàng sống với Tú Vân như một cặp vợ chồng son mới lớn Tình yêu trai gái nở trong lòng chàng Như một chàng trai mới lớn xa vào lưới tình lần đầu Tú Vân lại chiều chuộng buốt ve Và rất biết đòi hỏi những gì chàng ban phát Cuộc sống của mình như lạc bờ đồng thiên thai Của hai chàng lưu nguyễn tuổi sư Bình từ từ nhòm dậy Bố phòng tắm lòng mình Thay quần áo và đi lại Chàng tới sợ duyệt lại chồng hồ sơ Để sát trên bàn Bình vừa đọc hồ sơ vừa ăn uống luôn tại bàn Anh chàng hầu cẩn thân tiếng của chàng Luôn luôn biết ý chủ Mỗi lần bình bố sợ trễ Mặt mày bơ phờ Là vì biết ngay rằng bình cần tới những thứ gì Một ly rượu chát thật lớn Hột miếng bít tết Một màu bánh mì nướng sẵn có chất bờ pháp Một củ khoai tây luộc xay nhỏ Và hai cái hột gà chiên ốp lạ Đổ tráng miệng luôn luôn Là mấy trái chuối ngự Tứ chai cây không thể nào thiếu được Trong mùa này của mình Bình ăn uống xong thì ly rượu cũng vừa cả Chẳng thấy chất men thấm vô mạch máu Như một chất kích thích Những hình ảnh tối qua Và sáng nay còn ẩn bận trong đầu Không hiểu sao càng gần túi vân lâu Chàng càng say mê Bỗng nhiên chàng nhớ tới Liên Người vợ đã nhiều năm chăn ngồi Ở Liên chàng thấy một sức sống cuộng nghiệp Nhưng không hiểu tại sao không làm say mê như tú vân được Liên cũng chiều chuộng chàng Phải nói là chàng không đủ sức để cung phụng cho nàng mới phải Mặt bệnh bỗng giật Liên hồi Không hiểu có chuyện gì xảy ra Mà từ hôm qua tới giờ chàng cứ hồi hộp và phòng trong lòng Bình nghĩ tới bộ xét nhà ông già mà Tấn nhờ Không lý nó là nguyên nhân cho sự lo sợ hồi hộp phiền bóng này hay sao? Cũng có thể lắm Tuy sau khi xem nhà không thấy kết quả gì Nhưng Bình đã đem về tấm hình của cha Tấn Không hiểu tấm hình ấy có liên quan gì tới ông già cư ngụ bất hợp pháp trong căn nhà đâu không? Có lẽ chỉ có Tấn mới có thể trả lời được câu hỏi này Nhưng Bình tự nhủ thế nào cũng trở lại đây một lần nữa và nhất định hỏi cho ra nhẽ ông già này là ai mà còn tấm hình của cha tấn như vậy chờ hết giờ làm việc mày lòng bình nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net